chuyện ngắn hai ông bà của tác giả Lỗ Quang Vịnh. Quý vị thân mến, câu chuyện kể về, về cuộc sống của vợ chồng hai ông bà cả một đời sống gia trưởng, coi thường vợ con, tức nước vỡ bờ ở cái tuổi thất thập của lai hy. Sau đỉnh điểm là vụ bất hòa, ông bà quyết định cuộc chiến tranh lạnh ly dị nổ độ gia đình để đấu tranh là quyền lợi. Nhưng cuộc đời không êm đềm, đẩy ông và hoàn cảnh éo le tận kề sinh tử. Lúc đó, ông mới thấm thía nhận ra được những hy sinh vất vả của người vợ, hơn 50 năm đầu gối tay ấp của mình. Câu chuyện lôi cuốn hấp dẫn với nhiều tình tiết bi hài dưới ngòi bút đầy tinh tế của tác giả Đỗ Quang Phịnh, Nguyên Trung Tá, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, hiện là chủ nhiệm trang văn học nghệ thuật, chuyện sau lũy trên làng. Câu chuyện diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức qua giọng đọc Thu Hà ông bà vốn sĩ là công nhân lâm trường lên vùng sân cước này đã lâu ở cái tuổi trên dưới bảy mươi coi như đã yên vị vì con cái đã phương trường có nhà riêng hết rồi có cháu nội cháu ngoại đủ cả họ sống ở xa chỉ duy vào chồng anh cả là ở gần căn nhà chỉ có mỗi hai ông bà nên nhiều lúc cũng buồn ông tuy đã bảy mươi nhưng được cái vẫn dẻo dai lắm tối nào ông cũng lấy cớ này nọ và bắt bà phải ngủ cùng bà thì nghĩ Ôi già đến cái tuổi này thì ham hồ gì nữa, nên cũng thường xuyên né tránh. Vì sắp lên cụ rồi thì phải lên chùa lễ Phật, cầu tài cầu phúc cho con cháu, mà đã lên chùa rồi thì phải kiêng đàn ông, các vãi chùa bảo vệ. Ông thì khác, mỗi khi các bà đến rủ bà đi chùa là ông gây rất phản đối. Các bà đi đi, nhà tôi hôm nay bận rồi. Thực ra bà có bận gì đâu, ấy là ông sợ bà lại kiêng ông. Bực mình, bà bảo, cả tháng có cái ngày sẵn với mùng một, người ta mới năm mươi đã phải đi chùa, tôi gần bảy mươi rồi, sao ông cứ cấm tôi hoài vậy? Không, bà không được đi, người ta thế nào thì kệ, còn bà tôi cấm, sau này bà chết tôi cũng không cho ai đến tụng kinh. Khổ cho bà, ở cái xóm định cư này, với vài chục các vãi sàn tuổi nhau, ai cũng đã lên chùa, nhìn họ mà bà phát thèm, chỉ tại cái áo chó chết nhà bà, nó sợ mất vợ. Mà cấm không cho bà đi, lại còn sợ à, lúc chết không cho ai đến tụng kinh. Thế này thì lão ác thật. Bực mình quá, bà ngửa mặt lên trời khấn một mình. Con ngại trời lại Phật, phù hộ độ chỉ cho vợ chồng con cháu trong gia đình con được mạnh khỏe. Nếu chẳng may giả qua mà phải chết, thì hãy cho chồng con chết trước, để con còn được đi chùa. Trời đong nắng to bỗng nhiên tâm mắt, một cơn gió mắt nhẹ nhàng thổi qua. Trời mát mẻ ông nằm giường xem vô tuyến, bà thành thơ cũng vào giường nằm bên, mở trộm quyển kinh nhà Phật ra đọc. bỗng ông ho một tiếng, bà giật mình vội giấu quyển kinh vào đầu giường, ngoái đầu nhìn sang. ôi mày quá, ông cũng vừa nhìn sang gọi. tôi đang đau chỗ này quá, bà sao tôi bảo cái này? biết ông định làm gì rồi, đang có dự định một việc, nên dù không muốn, bà vẫn giả vờ quan tâm để nhân cơ hội này bắt ông phải theo. Bà chạy sang ân cần hỏi, Nào, xem ông đau ở đâu? Đây, chỗ này đây. Ông cười hì hì, khỉ gió, tôi biết ngay mà. Đang vui, bà gửi chuyện. Ông này, tôi muốn bàn với ông thế này. Chuyện gì, tôi với bà là một, chỉ cần tôi quyết là xong. Nhưng đây là chuyện bên ngoại, chả là các cậu sắp xây mộ các cụ. Ông tỏ vẻ thành thạng, khả. đàn ông con trai xây mộ các cụ là đúng. Cũng như tôi ở quê phải chăm lo chăm sóc. Nằm ngoài đấy, bà thấy không, nhà mình về có tí tiền cái là khác ngay. Bà nghe chiều hướng thuận lợi nói, Đúng, nên tôi muốn cuối tuần này gọi các con về, ta bản xem, nhà mình về nên thế nào. Thế nào là việc của tôi? Các con cho ý kiến, bà chỉ được nghe, không được nói. Đến lúc này thì bà không chịu nổi nữa rồi, bà hất tay ông khỏi đùi, bà cũng không kém Này! Ông đừng có coi thường tôi nhé, đây là việc nhà tôi, tôi chịu ông nhiều lắm rồi. Xây mộ bố tôi, mà ông không cho tôi nói, vậy tôi là gì mà ông coi tôi như là cục... Bà thờ hồn hình mặc áo cài khuy rời nói, cự cự nhưng lại chấn tĩnh lạc. Cục phân nhỏ mà, bà tức lắm rồi. Ông là cái đồ chả ra gì, tôi đi chùa mà ông ác như quỷ, không cho tôi đi. Trong khi tôi chịu ông thối suột, thử hỏi ông lúc nào cũng muốn ôm tôi. Mà tôi là người của Phật, tôi chiều ông vậy mà. Bà thở hồn hển, vẫn gì ông, ông, ông làm đồ trả ra cái gì, trả ra cái chó gì. Nghe bà nói vậy, lại hành động hất tay ông ta, ông nghĩ. hóa ra từ trước đến giờ bà ấy không thích, chẳng kém cạnh, ông đứng phát dậy mặc áo, chỉ vào bà. Này, bà không làm gì với tôi đâu nhá. nhìn lại đi. Tóc thì bạc, môi thì thâm, lại còn vô duyên, đầy nói cho bà biết nhé, uối con xinh đang chờ đồ đồ đồ sở khai. Bà chẳng nghĩ trong đầu và phân vân. Loại đàn ông, bất tức quá, bà nói đại. Tôi tôi biết thế này thì nghe vậy ông càng liên tiếp. Bà bà không lấy tôi đúng không? Bà cũng chẳng vừa. Tôi tôi bị ông lừa. Căng như sợi dây đàn, cộng với tính sĩ diện đàn ông, ông lớn tiếng. À à vậy vậy bà nói tôi lừa để lấy được bà có phải không? Chả lừa mà lấy được tôi à? Ngày xưa tôi ối người theo, chưa biết thế thì, thì làm sao? Thì, thì, thì tôi không thèm lấy ông. Ông bực mình không kém tính tự ái nổi lên. Đồ, đồ gái giả tóc bạc, vô duyên, đây nhé, không thèm. Bà tức quá. Cái đồ, cái đồ chân ống giang đầu gối của là kia, báu lắm đấy. Ông thỏ hồn thể tuyên bố. Ly hôn, tôi và bà ly hôn. Bà tỏ vẻ bất cần. Thật không? Trời đang nắng, bỗng mây đen kéo về, từng tiêu chóp nổi lên ở phía đẳng đông. Cơn mưa mùa hạ ập về, sấm chớp đùng đùng, căn nhà năm son trở nên lặng lẽ, u ám. Bà võn mâm cơm lên, lặng lẽ ngồi chờ, ông ngồi xem tivi mà chẳng thèm đói hoài. Mặc kệ, bà vẫn ngồi, không ăn, cũng chẳng thèm mời ông sang ăn cơm, không khí thật căng như sợi dây mỹ đàn guitar. Bà cứ ngồi vậy, thỉnh thoảng liếc sang xem ông thế nào. Nhưng không, ông cũng chẳng thèm động tĩnh gì. Được, ta sẽ cho nhịn đó. Bà nghĩ vậy, nhưng bà vẫn chẳng dám ăn. Đã thế, bà cũng lên giường nằm, bỏ mâm cơm nằm chẳng chơ giữa nhà. miên man, bà nghĩ về quá khứ, cái ngày ông bà mới lấy nhau. Thùa ấy, ông là lái xe cho Lâm Trường, bà là công nhân, bà được trời phú cho cái giọng hát hay. Mỗi lần có văn nghệ là bà được cả Lâm Trường ngưỡng mộ, với chất giọng tuyệt vời. Ông mê bà cũng do bà hát hay, lại cũng xinh xắn nữa. Hồi đó con trai mấy người đến sáng, nhưng chẳng biết thế nào lại đồng ý lấy ông. Bà cười thầm. Ấy là cái này mới cưới, chẳng hiểu sao mãi chẳng thấy gì. Mỗi lần về quê, bà mẹ chồng cứ lường với nguyết, lại còn tìa đèo bà thế này chứ. À, nhà tôi có nuôi cá rô được đâu mà lại có thế này? Bà nghĩ mà lộn ruột, nhưng cũng phải cầm nghĩ, vì mình cũng có lỗi thật. Nhưng cái gì đến, nó sẽ đến, bà có chữa thằng bố cả. Mẹ mày, xe này về quê thì bà cho mẹ chồng biết tay. Mới được ba tháng, nhưng khi theo ông về quê, bà cứ như sắp đẻ đến nơi rồi, bà mẹ chồng thấy con dâu thì đon đạn. Có mẹ không con, vào giường nằm nghỉ để mẹ nấu cháo chân giò cho con ăn nhá. Nghĩ mà mát cả cái cố lòng, chào bù cho mấy cái lần trước, gọi người ta là cá rô đực, giờ trả đi xem. Rồi bà sinh thẳng bố cả, ấy cái giống đàn bà nó đẻ được một lần thì nó lại quên dạng, cứ thế bà cho ra lò đến mại đứa, đến con mẹ út thì kế hoạch. mãi suy nghĩ miên man, chợt nhìn lên đã 9 giờ đêm rồi, bà dậy nhìn xuống mà mâm cơm vẫn còn nguyên, thôi thì đánh tiếng gọi ông một câu. Ông có xuống ăn cơm không để cho tôi dọn? Chợt bà nghĩ, thôi chết, tạ quá, ly dị rồi cơ mà, nhưng lỡ mất rồi. Ông hình như chỉ chờ có vậy, cũng đứng dậy ra khỏi tường, ngồi vào bàn ăn cơm. Cả bữa cơm tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Vòng bữa bà bỏ mâm, ông rót chén nước e hè một cái. Bà hiểu ý vào ngồi đối diện, lên tiếng trước. Nào, ông bảo ly dị thì ai viết đơn? Ông hơi đánh đau một chút, vì viết đơn thì phải nộp lên xã, lại có ban hòa giải, rồi lại ra tòa thì số hộ chết. Các con, các cháu mà nó biết ông bà bỏ nhau thì nó mắng chết. Nghĩ vậy, ông bà, thôi, không cần đơn. Không đơn thì ai công nhận, tôi và bà công nhận với nhau. Như thế là thế nào? Ông nhấp một ngụm nước rồi nói. Từ mai ăn riêng ở riêng, tôi ở nhà ngoài, bà ở trong buồng, tất cả các thứ trong nhà chia đôi. Khách của tôi, tôi tiếp nhà ngoài, khách của bà thì bà tiếp trong buồng. Sấm động vang trời, những tia chốt lặng nhằm, lê lé trong đêm, những hắn mưa cuối cùng cũng tạnh dần và ngừng hẳn. Không gian trở nên im ắng và tĩnh lặng, chỉ còn hai ông bà với tiếng côn trùng di rì đến nao lòng. Ông lên tiếng trước. "Bà nên nhớ, dù ly dị cũng phải làm sao để người ta nể." "Ông ý ông là thế nào?" Ông rất khoát. "Thế phân chia cho đều, bây giờ tôi quyết thế này nhá." Thấy ông quyết, bà cứng rắn và quyết liệt. "Nam nữ bình đẳng phải đồng thuận cả hai, ông muốn gì phải xem tôi có đồng ý hay không đã chứ, nếu không thì ra tòa." Nghe hai chữ ra tòa mà ông thấy chóng váng cả đầu. Trời, ra tòa thì đứng dưới vành móng ngựa, bao nhiêu người xem, họ sẽ nghĩ gì khi vợ chồng sống với nhau gần 50 năm rồi. Và ông cũng không dám nghĩ nữa, đành hạ giọng. Đấy là tôi nói thế, nhưng tôi đề nghị xem có thỏa thuận được không. Ông nói thế còn nghe được, vậy ông nói trước đi. Nhất mặt căng thẳng, ông nói. Đúng ra là chia đôi nhà, nhưng bây giờ chia ra thì khó hay bà xây chia đôi đi, tôi chẳng có tiền để xây. bà nói luôn. ông ngẫm nghĩ rồi nói, vậy như tôi đã nói, ngoài nhà là của tôi, bà ở trong buồng. tôi lấy bộ ấm chén pha trà, bà lấy bộ ấm chén hãm trà tươi. cho bà cái bàn con, tôi cái bàn to. bà vào đến xem còn mấy tải thóc. bà bật điện vào buồng trở ra đáp, còn mười hai tải, có năm tải gạo mềm và năm tải Khan dân, hai tải lúa nếp. vậy tôi lấy gạo mềm. Bà lấy khăn dân, còn luôn nếp chia đôi. Được, ông răng yếu tôi nhường, thế còn các thứ khác? Lợn hai con, chó hai con, gà mười lăm con, các thứ khác chia tất. Bà tỏ vẻ mắt khoăn, thế còn cái nồi cơm điện, cái vô tuyến thì sao? Hay là băm đôi nốt? Sao lại băm? Đúng là đàn bà. băm ra thì dùng sao được? Bây giờ thế này, vô tuyến cứ để đấy, mỗi người xem một ngày, nồi cơm điện mỗi người một bữa. Như thế thì phải hôm đến lượt tôi xem mà không có phim thì sao? Mặc kệ, bà mở về thì mở. Vậy nồi cơm, ai dùng sáng, ai dùng chiều? Thì thay nhau, nay tôi dùng trưa thì mai dùng chiều, cứ thế. Bà vẫn mặt khoăn. Thế ông lấy ngoài nhà tôi ở trong buồng, thì tôi đi ra đi vào bằng cách nào? Ông ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết. Cửa giữa của tôi, cửa bên là của bà, ai đến chơi với tôi thì vào cửa giữa, đến chơi với bà thì ở cửa bên vào buồng. Tôi và bà đi về cũng phải nhớ đi cho đúng lối. Nghe ông phân chia, bà thấy cũng hợp lý, nhưng nghe có gì đó chưa ổn, bà hỏi lại. Nhưng nếu khách của tôi là đàn ông, thì tôi tiếp trong buồn cũng được chứ gì? Ông nghe xong mà tụng rời hết cả người. Ơ, thế thì chết à? Ngẫm nghĩ hồi lâu ông nói. Nếu khách của bà là đàn ông, thì tôi tiếp hộ. Ồ hay, tôi chả khiến người ta đến với tôi thì tôi ngồi nói chuyện. Vậy tiếp ngoài hè. Mất lịch sự. Tôi là tôi không tiếp khách ngoài hè đâu. Căng thẳng khó quá, ông này nói. Vậy tôi cho bà ngồi ngoài, mang nước và ấm chén của bà ra uống. Nhưng lấy lúc đó có khách của ông nữa thì sao? Khổ thật, mỗi chuyện có khách đã khó thế này. Ông vò đầu một hồi. Nếu thế thì cùng tiếp. Bà lại thắc mắc. Nếu khách họ đến chơi với tôi, mà họ chót đi cửa giữa rồi thì có bắt người ta quay vào cửa bên hay không? Tùy, nếu là đàn ông thì thôi, còn đàn bà thì phải nhắc mà ra chiều thuận tỉnh nói, — Vậy bây giờ đồ của ông, ông ăn ra ngoài nhà, còn của tôi tôi để trong buồn, đừng có mà ăn gian đấy. Gần nửa đêm, không gian yên tĩnh, tiếng chuyển đồ lịch sịch, làm lũ chó trong xóm sủa inh ỏi. Đêm tĩnh mịch sao mà dài thế, miên man chọc mắt mái rồi cũng tới sáng, tiếng và rừng gáy te te báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bà chật giật mình tỉnh giấc, thầm nghĩ, — Quái, sao trời vẫn tối on thế nhỉ? — À! Hóa ra đêm bà ngủ trong buồn, mọi sự việc ngày qua làm bà bừng tình hẳn. Từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác bao năm qua. Ông và bà sẽ là người dưng, sẽ hoàn toàn không còn lệ thuộc vào nhau. Nghĩ đến đây một nỗi buồn minh mang. Vậy là gần 50 năm gắn bó, bỗng chốc trở thành con số 0. Bà thấy luyến tiếc, nhưng thôi kệ, tại ông ấy chứ không phải tại mình đâu. Bà xuống bếp nhóm lửa đun nấm nước. Hãn một tích thật đầy, còn một nửa tiếc rẻ, bà rót nốt vào cái phít cho ông. Ông vẫn đang nằm trên giường, bà lặng lẽ ra ngoài đám ruộng mới cấy xem có cạn nước hay không. Ông trả dậy định đun phít nước, nhưng cầm vào đã thấy phít nước sôi đầy. Ông khoái chí nghĩ, hoa là bà ấy vẫn còn sợ mình. Ông lấy gói mì tôm pha với nước sôi, ăn xong thấy ấm bụng, sang lão khoái làm bán cờ. Ông nghĩ vậy phải đi luôn, không quên viết vậy chữ. Chưa nay bà dùng nồi cơm, vô tuyến nay tôi xem. Chả là chiều nay có trận bóng đá, nói đi bóng đá là ông mê luôn, nhất là nay Việt Nam gặp Thái Lan. Bà về nhà không thấy ông đâu, nhìn thấy mảnh giấy ông gài sẵn vào cửa, mỉm cười bà không nói gì. Lặng lặng cắm nồi cơm, sẵn có vài con cá vừa bắt được, bữa sau hái ngoài đồng, bà đem kho và nấu canh. Lần đầu tiên ngồi ăn một mình, bà thấy cũng buồn, nhưng không sao. ăn Lại đứng dậy vài lần vì mọi chi ông cứ sai. Phần ông sang Lão Khoái đánh cờ, Lão bảo, Này bà nhà tôi đi vắng, ông ở đây uống rượu với tôi, có sợ bà ấy không thì bảo. Có, ông sợ thì có, tôi mà ông phải hỏi thế à? Không dám kể chuyện nhà mình, ông nói rất oai. Hai ông ngồi đến trưa, rượu vào thấy vui, ông nghĩ bụng. Cho mụ giả biết tay, vậy còn tối nay nữa chứ, đừng có hòng mà xem cô dâu tám tuổi. Vì vậy, ông đắc thắng khi biết vợ Lão Khoái đi thăm cháu tận năm ngày nữa mới về, hai Lão sẽ thỏa chí mà chơi cờ, đến bữa lại rượu, chẳng sợ gì ai. Buổi chiều, ông nói với Lão Khoái, Tối, sang tôi xem bóng đá, ông ở đây ăn xong về xem, Lão sợ ông về ở nhà một mình buồn nên nài nghỉ. Ừ, thế cũng được, thực tình trong bụng ông rất vui. Bà nấu cơm buổi trưa, ồ một nửa đến chiều, ăn một nửa trả lại nồi cơm cho ông. Nhìn cái cái tivi, bà tiếc rẻ, tối nay có cô dâu 8 tuổi mà chẳng được xem. Chiều tối, thấy ông và lão khoái ngật ngưỡng dắt nhau về. lão khoái đi đến cửa bên, định vào liền bị ông kéo lại. đây ông đi bên này, từ nay ông sang đây cứ đi cửa giữa. lão ngạc nhiên hỏi, ông sao phải đi cửa đấy? Ông dương dương tự đắc. Ôi, khách của tôi là quan trọng, nên đã vào nhà là phải đi cửa giữa. Bà nghe vậy thì ngứa tiếc lắm, ý lão coi thường bà đây. Được rồi, xem ai hơn ai. Bà thẩm nghĩ và lặng lặng vào buồn. Ở ngoài hai lão vừa uống rượu ngà ngà, mở tivi xem bóng đá gạo thét gió to. Nhất là ông, ông cố tình chêu ngươi bà nên thỉnh thoảng lại hét lên. Cho mày chết, công nhận vô tuyến hôm nay xem nét thật. Bà tức lộn ruột nhưng lại nghĩ. Mai đến lượt mình xem, mình cũng làm cho ông ấy tức chết mới được. Càng về khuya, hai lão càng làm cho bà khó ngủ, bà phải nhét hai cục bông vào tay, ngoài trời những cơn gió tây nhẹ nhẹ thổi. Rồi mọi chuyện cũng kết thúc sau trận bóng đá, lão khoái cũng phải về nhà trong nhà, bà thở phào nhẹ nhõm. Ông vẫn mở tivi rất to, cốt cho bà không ngủ được, nhưng không sao, bà đã nhét hai cục bông vào tay rồi, vẫn ngủ tốt. Ông cũng chẳng nói to được, vì chẳng lẽ nói một mình, chợt ông có điện thoại. Thì ra, thằng có ở làng bên nó gặp ông Mai đánh cờ có sản phẩm. Ông mình cười nghĩ, Ái chà, vậy là Mai lại có đồ nhắm rượu rồi. Nói về đánh cờ thì ông thuộc hệ siêu cao thủ, các đối thủ xa gần về gặp ông là ông cho đo ván hết. Nhưng ông rất khôn, nếu đánh giao lưu thì ông đánh ả ơi có thua có thắng. Nhưng chơi tới ván quyết định, để các cờ cái gì thì đối phương chỉ có thua. Vì thế, bạn đánh cờ rất nể ông. Nhất là Lão Khoái, cứ rảnh lúc nào là chỉ thích đánh với ông, với ông chỉ cần vui, không cần thắng với những người bạn cờ trong làng. Về phần bà sau khi đã ngủ một giấc, sáng bà vẫn dậy sớm đun nước, hãm chè vẫn sót chỗ nước sôi còn lại vào phía cho ông. Nay bà làm những việc lặt vặt trong vườn, không đi ra đồng, trong bụng thầm nghĩ về cái tivi hôm nay sẽ thuộc sở hữu của bà mà ông không có quyền gì như tối hôm qua. Bà thích thú hình dung ra được cảnh ông chỉ được xem ké, bà mở toàn kênh ông không thích, cho ông tức nổ ruột như bà hôm qua. Ông ngủ dậy, đang định pha gói mì ăn sáng, bà mừng rỡ chạy ngay vào nhà, vỡ ngay cái điều khiển, bật loạn xạ các kênh. Trong bụng nghĩ ông sẽ rất tức, nhưng không, ông chẳng thèm nhìn vô tuyến, chỉ nhìn bà quát. — Đây là lãnh thổ của tôi, sao bà tự tiện vào mà không hỏi tôi? bà giật mình vì đã vi phạm lãnh thổ nhưng bà vẫn không chịu bền nói nay đến lượt tôi xem tivi vậy tôi ngồi ở đâu để xem bà quay nói ra ngoài ngồi cửa buồng hoặc ra ngoài hè mà xem trời giao này ác thật nhưng không sao ngồi đâu cũng được miễn mở được vô tuyến bà nghĩ vậy và thực tình bà chẳng biết xem cái gì ngoài phim cô dâu tám tuổi rồi bà cũng lặng lẽ quay tivi ra ngoài lấy cái ghế chuẩn bị cho cuộc tra tấn ông Thấy bà quay tivi đi lấy dế, ông quay đi, cũng chẳng thèm pha mì tôm ăn sáng nữa. Ông đang nghĩ đến trận cờ giao chiến với thằng có, cái thằng người giao, đánh cờ thì chẳng ra gì, nhưng hay khoe khoang. Xe này ông cũng sẽ ả ơi những ván đầu, và đập chết những ván quyết định, và ông quyết định đi luôn. Địa điểm vẫn là nhà lão khoái, bà chẳng hiểu gì, chưng hững lại nghĩ. Đi đâu thì đi, đi đâu thì trưa hoặc chiều, cùng lắm là tối. Ông ấy cũng phải về, bà bèn sang nhà con cả, gọi thằng cháu, kiếm cho bà cái ghế xích đua, bà kê ở ngoài hè, chờ ông về và sẽ mở vô tuyến. Đúng như dự định cả buổi sáng, ông và thằng Cóm cứ lúc thắng lúc thua, đến khoảng 10 giờ nó sớt ruộng đề nghị, đánh văn này làm con gà, mấy bác cháu uống rượu. Nhất trí, ông vui vẻ, thế là đúng như dự đoán thằng Cóm thua, buổi chiều cũng vậy. Thằng con lại thua ở ván cuối cùng, nó quyết định mời ông ở lại để tối nay đánh tiếp. Bà bác ghế chờ dài cổ đến 10 giờ đêm, chẳng thấy ông về, buồn ngủ quá, đành ấm ức đi ngủ. Những con gió mùa hè thổi về mắt lạnh, xa xa những con năm đóm lập lười bay lượn. Đã mấy ngày liền ông không về nhà ăn cơm, thằng con cũng sợ không dám rủ ông đánh cờ nữa. Chiều nay vợ lão khoái cũng về, ông và lão khoái đang đánh dở ván cờ. Nhìn đồng hồ, Lão Khoái thong thẳng. Chiều nay bà ấy về rồi, đỡ mệt, như mấy hôm vừa rồi, mày có ông sang, chứ ở nhà một mình thì chán chết. Ông cơ quan trọng, chính thế anh em mình lại vui. Hai ông ngồi gần đến năm giờ chiều thì nghe thấy tiếng xe ông sịch sịch ngoài cổng, bà vợ Lão Khoái khoác cái túi đi vào, thấy hai ông vẫn ngồi chơi cờ, sân nhà thì mưa bội, liền cao nhào. Năm giờ chiều rồi, không quét dọn nhà cửa cơm nước. Mà vẫn ngồi đó hả hai ông? Lão Khoái nhỉ sang cách vợ. Vừa về đến nhà đã làm ẩm lên. Để đấy, hết văn này tôi dọn. Vừa lúc đó, bà ra giếng rửa mặt, thấy chậu bát đĩa liền làm ẩm lên. Ăn xong bát đĩa để ngập muộn, sân nhà không quét, cứ ngồi đấy mà đánh cờ. Tuy đổ các ông... Ông nghe vậy tự ái đứng dậy và nói. Thôi nhỉ, tôi về. Ông chào vợ Lão Khoái. Tôi về đây bà. Vâng, ông cũng về mà đỡ bà ấy việc gì đi buổi trưa ăn uống muộn ông về nhà nằm khẩn trên giường bà lỗi hội dọn dẹp nấu nướng thấy ông về sớm bà mặc kệ ăn cơm rồi đi ngủ ông cũng chẳng thấy đói nên cũng đi ngủ luôn sáng dậy bà đi làm ông ề oải đi ra giếng rửa mặt đánh răng định vào làm quái mì tôm ăn sáng nhưng xào vào thấy hết hóa ra hai gói hôm qua đem sang nhà lão khoái mất rồi thôi nhịn cũng được kể ra thì hơi đói vì tối qua không ăn. Để đến trưa ăn một thẻ, ông nghĩ vậy và đi loanh quanh. Đến khoảng 9 giờ, ông thấy đói thực sự, định đi thổi cơm, thì bà đã cất nồi cơm vào buồng vì trưa nay nồi là của bà. Định bụng kiếm cái gì ăn tạm, đến chiều nấu một thẻ, nhìn thấy con gái nằm trong ổ. Ông nhìn vào một lát, nó bay ra cục ta cục tác ngó vào mỗi quả trứng gà pho bé tí Thôi được, ăn tạm, rồi ông cho vào cái ấm, luộc chín, lấy nước uống luôn. Đang đói quả trứng gà chẳng thấm tháp gì, nhưng cũng chẳng muốn đi kiếm cái gì ăn nữa. Vào pha trà uống nước, mà bụng vẫn cứ cồn cào, nhưng ông quyết tâm để chiều ăn một thể. Bà đi làm đồng về, vội đi cắm nồi cơm, kho mỡ cá vừa bắt được, nấu bát canh dọn lên bụng ăn. Hai con chó dối rít chạy theo vẫy đuôi kêu ăn ẩn. Ông nằm ngoài mà người thấy mùi cá kho thơm phương phức, mùi cơm canh bốc ra, mà coi bụng cứ sôi ủng ủc. Bà vừa ăn, vừa mắng hai con chó. Nặng im, sau tao cho ăn cá ngon, nhưng tao không ăn hết đâu, cho chúng mày ăn đầu và mấy con nhỏ này, tao chỉ để hai con đến chiều thôi, cơm cũng nhiều, đủ cho chúng mày ăn cả tối. Ông nằm ngoài chỉ nghe cũng không sốt ruột nhị, giả như mình cũng đang ngồi ăn, nhưng đã không là không, tính sĩ diện đàn ông nổi lên, ông tự nhủ. Chiều ăn một thể khổ nỗi cái bụng cựa ồn cào, muốn ăn ngay. Vậy mà ông vắt nó phải chịu. Bà ăn xong bưng mâm ra, hai con chó chạy theo, bà lại bảo hai con chó. Nào, ra đây, đổ chúng mày đói. Rồi bà đổ hai cái đĩa gọi từng con và cho chúng ăn. Hai con chó rất khôn, chúng chỉ cần bà cầm cái đĩa là đã biết phần nào của mình, không con nào tranh nhau với con nào. Rửa giấy bát đĩa dọn dẹp xong xuôi, bà nói một mình. Nào, xem có phim gì không nhỉ? Bà kê cái xích đô ra cửa, quay chiếc tivi ra ngoài, bận điều khiển, nhưng chẳng có phim gì. Bà mở tiếp, mở tiếp, chẳng có gì, hoạt hình, để kệ, thế là nó cứ xì xà xì sộ, bà vẫn nằm trên ghế thiêu thiêu ngủ. Ông đang đói, thấy tiếng vô tuyến thì khó chịu lắm, nhưng cũng chẳng dám nói, đành nằm in giả vờ ngủ. Nhưng mà sao đói thế nhỉ? Ông chỉ muốn ăn ngay, nhưng theo lịch. Khi phải đến bốn giờ chiều, ông mới được lấy nồi cơm. Đói lắm rồi, nhìn đồng hồ giờ đã ba giờ, ông ngủ. Một tiếng nữa cũng không sao, chờ lúc nữa. Rồi cũng đến bốn giờ chiều, bà đã nồi cơm ra trả cho ông. Mừng quá ông đi lấy gạo thì ôi thôi, không có gạo Hóa ra lúa của ông vẫn còn đó, nhưng chưa sát. Đành đánh liều, ông hỏi bà. Bà cho tôi vay bát gạo mai tôi trả. Ông cũng có, sao lại vay của tôi? Nhưng mà tôi chưa sát, thương cảm bà cũng lấy cho ông, ông vội đi vo gạo và cắm cơm, nhưng không có gì ăn lại hỏi. Bà có gì ăn cho tôi vay ít, còn ít cá nhỏ tôi chưa kho, ông có lấy thì tôi cho. Thôi được, ông biết đó là cá bà bỏ từ lúc trưa, nhưng ăn tạm, biết làm thế nào được. Bỏ vào nồi cho ít muối, ông nhóm lửa mái mà không cháy, lấy tạm nắm tôm vào đun, ngó lên nồi cơm bắt đầu sôi. Ông mở ra xem ra chiều rất sốt ruột, lại mở, lại khoáng, rồi nó cũng cạn. Chờ vài phút, ông lấy bát đũa, bê luôn cả nồi cá lên, cơm chưa giáo hẳn, ông vội vàng xới ra bát, để cả nồi cá, rồi ông ăn. Ngon, sao mà ngon thế, hình như cơm hơi sống, không sao, cá cũng có vị tanh, không sao, ngon mà, sao mà ngon thế. Đời ông chưa bao giờ được bữa nào ngon như hôm nay. Ăn xong ông nằm thở phì phò, mồ hôi vã ra như tắm, và ông thiêu thiêu ngủ. Bà về thấy ông đang ngủ, mâm bát bỏ bàn, mặc kệ bà vào buồn cũng ăn cơm, chạy sang bác cả chơi lúc rồi về ngủ. Trời mùa hạ, gió nam thổi từng cơn mắt lạnh, cơn mưa mùa hạ ồn ồn kéo tới, trời đêm đen kịt, những tia xét lằn nhằn trong đêm, một cơn gió thổi mạnh lùa qua khe cửa lành lạnh khiến ông tịch giấc. Ông kéo cái chăn đắp lên bụng. Trời, sao đau bụng quá vậy? Từ lúc ăn xong mệt quá, ông ngủ tiếp đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, ông trở dậy bật đèn, ông bụng nhăn nhó. Sao đào dữ thế này nhỉ? Rồi ông lấy cái đèn pin mở cửa hậu ra nhà vệ sinh. Gió vẫn rít lên từng cơn, báo hiệu chuẩn bị có mưa to. Ông lần mò từng bước, một tay ôm bụng suýt xa. Chết rồi, ông bị tào tháo đuổi, một lần, hai lần. Ông mệt nhọc vác cả mồ hôi, tay bám chặt thành nhà vệ sinh, ông lại vào nằm nghỉ, chưa đầy mười lăm phút, ông lại vội dậy, lần này thì mệt quá rồi, ông gắng gượng từng bước từng bước. Một cơn gió ảm qua, ông tối sầm mắt ngồi khụy xuống, và ông nằm bất tỉnh. Trời bắt đầu lắc sắc mưa, hai con chó thấy ông trả dậy, vẫy đuôi lầm lỗi chạy theo đứng canh ngoài cửa, lần nào cũng vậy, khi ông mở cửa là chúng chạy theo. Thế chủ nằm bất động dưới đất, bỗng nhiên con chó vàng sủa lên ông ẩm. Con vằn cũng không kém, nó cứ chạy lại chỗ ông ngửi ngửi, lại chạy ra sân vừa sủa vừa kêu ăng ảnh. Bỗng con chó vàng chạy ra cửa buồng vừa sủa vừa cào hai chân vào cánh cửa, rồi nó lại chạy sang chỗ ông, rồi lại chạy ra cửa buồng. Nó cứ thế vừa sủa vừa cào vừa kêu ăng ảnh, con chó vằn thì đứng bên ông vừa sủa vừa kêu. Bà nghe tiếng chó. Lại thấy nó cào cửa, biết ngay là có chuyện lạ đền mở cửa cầm cái dậy, chắc có kẻ trộm Con chó vẫy đuôi dối rít kêu ác ảnh, vừa sủa vừa chạy đi, bà đi theo nó, con chó vẳn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chốc chốc lại ngửa cổ lên trời sủa Âu Âu. Nó dẫn bà đến nơi, trời tối quá, lại đang mưa, bà nhìn thấy đống gì đen đen, lại sát tận nơi, giờ gậy định phang thì, trời, sao ông lại nằm ở đây? Bà lấy hết can đảm nhấc ông dậy, nhưng ông không thể dậy nổi nữa. Bà dùng hết sức mấy ông vào giường, ngồi thả một tí. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, người ông nắng quá, mồ hôi ướt hết áo, mà vội lấy lọ dầu xoa cho ông. Rồi bà đội nón ra hái vài lá chậu không, vò nát rất tí diệu trắng, cứ thế đánh gió cho ông. Rồi bà lấy chậu nước, pha tí nước nóng, lau người, thay áo cho ông mà quên phát rằng ông bà đã ly dị. Ông từ từ mở mắt, mệt nhọc nhìn bà, không nói được câu nào. Thấy ông tỉnh lại, bà đỡ ông nằm xuống bếp nóng lửa, cho nóng gạo nấu tia cháo. Bà chạy lên nhà, thấy ông có vẻ khó chịu, bà hỏi nhỏ. Ông thấy thế nào? Ông chỉ tay xuống phía dưới. Bà không hiểu gì hỏi lại. Ông muốn cái gì? Ông ngượng ngập nói nhỏ. Thầy, thay cho tôi cái quần, tôi tự ị ra rồi. Trời ạ, sao mà khổ thế? Rồi bà lật đặt mở tủ lấy cái quần, chỗ nước ấm, cái khăn lau sạch sẽ, thay quần, đắp cái chăn lên bụng cho ông, chạy đi lấy cái bô nhựa để vào gầu giường, lại chạy xuống đất du củi cho nồi cháo đang sôi. Cứ thế, bà chạy như con thoi, bà xuống đất, đập mấy củ hành khô cho tí muối, vài lá tía tô, kinh giới, thái nhỏ, bỏ vào bát cháo để đầu giường. đỡ ông dậy và bón cho ông từng thìa, ông ăn xong bát cháo nằm xuống. Khẽ, khẽ bà, bà, bà đừng vào buộc nha, tôi sợ lắm, bà không nói gì, thoáng nghĩ, lì dị rồi, ai ở ngủ chung. Ngoài trời, mưa tông từng đọc dít lên ẩm ẩm, trời mỗi lúc mưa to, ông thấy cũng đã đỡ, bà vào buồng tìm cho ông mấy viên bát xin. Ông uống xong, bà vẫn chưa dám ngủ, để ông nằm mình thì không yên tâm, bà lặng lặng, lấy cái gối định nằm cạnh ông thì chẳng nghĩ, Chịp. Lì dị rồi mà ngủ với nhau thì mang tiếng chết. Thế là bà kéo cái ghế xích đô nằm xuống dưới thiêu thiêu ngủ. Trở thấy ông hơi cửa quậy, bà chồm dậy, ông mặt vẫn nhăn nhó, tay thì xoa xoa vào bụng, mà bèn ngồi sang bên cạnh và xoa bụng cho ông. Nhưng bà vẫn tự ý, chỉ xoa phần bụng trên. Khổ nỗi cái giống đau bụng đi ngoài mà xoa ở trên thì có nghĩa lý gì? Thế là ông nắm tay ra hiệu cho bà xoa xuống dưới. Lúc đầu thấy bà ngượng ngượng. Nhưng thôi kệ, mỏi quá bà đang nằm súng bên cạnh, vừa xoa vừa nhắm mắt cho đỡ mỏi, rồi bà ngủ mất từ lúc nào không hay. Gần sáng cho tỉnh dậy, bà giật mình vì đang nằm cạnh ông, tay vẫn để ở bụng dưới của ông, bà vội vàng rụt tay lại thầm nghĩ, hay ông ấy lại nghĩ mình mon men mà bà thì đâu có thể mon men đâu, chỉ ông ấy mọi khi là hay mon men với bà thì có. Bây giờ ly dị rồi thì ông ấy chẳng dám nước vậy mà tối qua sao bà lại dại thế chứ? nhưng không sao, ông ấy đang ngủ, chắc cũng chẳng phát hiện ra. rồi bà trở dậy, mở cửa ngó ra trời đã tạnh hẳn. bà lấy cái bô dưới gầm giường ông đổ đi, lấy mấy bộ quần áo bẩn của ông ra giếng, kéo vài gầu nước ngâm vào chậu giặt, vào bếp nhóm lửa, nấu cho ông bát cháo nóng. rồi ra sân quét dọn, đổ cám cho mấy con lợn ăn. hai con chó lăng xăng chạy theo bà, chúng vẫy đuôi rối rít. Thỉnh thoảng lại đuổi nhau, cắn nhau ăn ẩn. Chợt bà nghĩ đến chuyện tối hôm qua, hai con chó được cái khôn, nếu không có nó thì chắc bà chẳng biết mà đưa ông vào nhà. Hồi năm ngoái, có cái nhà anh cu bờm ở lạc bên, đi soi cá dưới suối, đêm bị cả bỏ lên, nằm ở dưới gốc cây khế nhà bà. Hai con chó phát hiện thì sâu ra cắn, một lúc sau nó chạy vào, cứ thế cao cửa quen quẹt, quẹt. thấy vậy bà gọi ông dậy. Hai bà chạy theo con chó ra đến nơi, thấy anh ta nằm ngất xỉu, đầu ngạo sang một bên, nước dãi chảy ra hai bên mép, bà thấy thế bền hô hoán hàng xóm, mọi người đưa anh ta vào nhà đánh xó, rồi đưa lên trạm xá, may mà cứu kịp. ấy nhà anh ấy thế mà cũng tử tế đáo đẻ, sau đợt ấy vợ chồng mang cái lễ con gà sang xin nhận làm con nuôi, nhưng bà bảo, chả phải con nuôi gì hết, có gì thỉnh thoảng qua chơi với bà là được. Gặp người hoạn nạn, ai chả cứu tết vừa rồi anh ấy lại biếu ông bà hộp bia, chả biết cái bia Halida gì đấy, các ông ấy uống cứ khen ngon, bà thì bà chả thích. Hôm ông ấy giót cho bà một cốc, vừa đưa lên miệng là một hớp, thế là bà nhổ bỏ vội, sao mà nó khai thế, thật như nước đáy trâu. Với bà cứ chảy tươi hãm đặc, thỉnh thoảng có cố làm vài chén siệu trắng thì là thích nhất chưa còn vài cây bia, hà lịch thì, thì bà chịu. Vừa mãi suy nghĩ, bà vào bếp thấy nổi cháo cũng đang nhừ. mà ra vườn 20 lá kia tô kinh giới, bỏ mấy hạt muối trắng, ít mỉ chính, bưng lên để bàn, gọi ông dậy. Bà nghĩ, đấy là cái anh đau bụng đi ngoài là cứ phải ăn thế. Ăn xong cho mấy viên baby gin là khỏi tiệt Nghe bà gọi, ông mệt mỏi trở dậy. Bà bảo. Ông đừng có mà đi ra ngoài, để tôi lấy chậu nước nóng cho bà đánh răng rửa mặt, rồi bà chạy ra lấy nước, lấy khăn và dặn. Xong ông cứ để đấy, lát tôi và tôi dọn cho. Ông cảm động không nói được gì, bỗng dưng thấy cay cay như khóe mắt. Một lát sau, bà chẳng vào, thấy ông đã ăn xong, bà đi đổ chậu nước, rửa mắt đũa và chuẩn bị giác đồng. Trước khi đi, bà cầm cái điều khiển vô tuyến, đưa cho ông và bà Này tivi đến lượn ông, nồi cơm trưa nay cũng của ông, nhưng nếu ông mệt thì trưa nay tôi nấu hộ.